Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 4 chuyện g hai Ông Trùm, tác giả Trường Lê. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện rất mong quý vị và các bạn bất trước thời gian nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Chuyện, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là tập 4, Ông Trùm, g hai qua giọng đọc Đình Duy. Tiếng gà gáy buổi sáng sớm khi mà trời vẫn còn tờ mờ hơi sương. Cậu Nam, cầm đồ ăn đi ăn đường kèo đói. Vợ chủ nhà dúi túi thức ăn vào tay Nam rồi nói. Nam đợi lấy rồi đáp. Dạ, cháu cảm ơn. Cô cứ gọi cháu là Nam được rồi. Vợ chủ nhà cười hiền hậu. Dạ vâng, đây là xôi đỗ xanh tôi dậy sớm nấu, bọc trong lá chuối. Lúc nào ăn cậu nhớ bỏ ra ăn nhé. Còn bọc còn lại là thịt gà nướng, sau này nếu có... Đen ngắt lời Cảm ơn chị, đã bảo không cần cầu kỳ rồi Số tiền tôi để lại chị bảo người mua thuốc mà dùng Bảo người đâu rồi Dạ, chồng tôi chắc đang lấy một số thứ Vừa đúng lúc người đàn ông chủ nhà đi ra Trên tay cũng cầm một số thuốc men Ông ta nói Cái này là thuốc hạ sốt Với một số thuốc kháng sinh, chống viêm, côn rửa vết thương, bông băng Cậu cầm theo kẻo có lúc cần dùng đến Nam cũng nhận lấy rồi cúi đầu Cảm ơn hai vợ chồng Tuy mới chỉ gặp nhau lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng có vẻ hai vợ chồng chủ nhà đối xử với Nam rất tốt. "Đi gọi. Xong chưa? Đi thôi. Nhanh lên nào, chậm trễ là tối nay về ngủ rừng đấy." Nam mỉm cười chào hai vợ chồng chủ nhà rồi cho đồ đạc vào chiếc ban lô mà sáng nay vợ chủ nhà chuẩn bị cho Nam. Bên trong cũng có một vài bộ quần áo cũ. Tiếng gà gáy thêm vài chập nữa, chiếc mô tô nổ máy rồ ga lao đi trong màn sương mờ mịt lúc trời gần sáng. Một cuộc hành trình mới dành cho Nam đã chính thức bắt đầu. Còn lại hai vợ chồng chủ nhà, bà vợ đợi khi chức mô tô phóng đi hẳn mới nhìn chồng, nói Không biết hắn sẽ đưa cậu ấy đi đâu, nhưng nhìn cơ thể cậu ấy vết thương chẳng chít như vậy tôi đau lòng quá. hận một nỗi không thể giúp được cậu ấy. Người chồng vỗ nhẹ vào người vợ rồi đáp Cậu ấy đúng là con trai của anh Tuấn rồi, rất giống với bố, không những thế còn rất thông minh. Nhưng sao cậu ấy lại đi cùng với gã nguy hiểm kia? Bà đừng lo. Hắn tuy bí hiểm, nhưng bản thân hắn cũng giúp đỡ chúng ta rất nhiều lần. Tôi nghĩ hắn sẽ không hại cậu Nam đâu. Người vợ ổ rũ nói tiếp. Gia đình chúng ta còn nợ ơn của anh Tuấn, vậy mà giờ chẳng giúp gì được. Ngay cả khi anh Tuấn chết đi, vẫn có người lo cho chúng ta. Tất cả đất đai nhà cửa ở đây, nếu nói đúng ra thì cũng là tài sản của cậu Nam. Mà ông đã gặp người kia bao giờ chưa? Người chồng lắc đầu. Tôi cũng chưa gặp. Nhưng nghe đâu lúc anh Tuấn chết Có rất nhiều anh em chết theo Mà ngoài anh Tuấn ra tôi đâu biết những ai khác Mà thôi Giờ chỉ hy vọng con trai anh ấy sẽ luôn được bình an vô sự Alo Anh phải về Hà Nội xem xét công việc Em cố tận dụng các mối quan hệ trong lớp học Xem có đứa nào biết Nam đi đâu không nhé Thông tin nhỏ nhất cũng được Cô Thúy trả lời Hiện tại nhà trường đã quyết định đuổi học Nam rồi anh ạ Hôm qua họ ban giám hiệu đã thông báo đến tất cả các giáo viên Không còn cách nào khác Bởi Nam đã nghỉ quá số ngày quy định Em cũng đã gọi điện cho bác Nam Nhưng cũng không ai biết Nam ở đâu Sắp thì Nên hiệu trưởng dù muốn cho Nam cơ hội Cũng không được nữa rồi Em xin lỗi Em không giúp được gì à, Thôi Dù sao chuyện cũng đã thế rồi Lỗi cũng không phải do em mà Em thử hỏi bé Trang xem con bé có biết gì không Hôm trước anh có nói chuyện với nó Nhưng anh có nói mấy lời cho con bé sẽ buồn lắm Trang là bạn thân nhất của Nam. Cô bé cũng rất hiểu Nam. Bết đâu, Nam sẽ nói gì đó với nó. Cô Thúy bâng dạ, suy nghĩ mấy giây. Cô Thúy chợt hỏi. À anh đại này, thế còn chuyện của em với anh? Hôm trước em cũng có nói chuyện với bố. Bố em cũng đã xui một phần. Bố con nói sẽ nói chuyện với mẹ. Chú đại ngắt lời. Chuyện đó để sau đi em. Giờ quan trọng nhất là anh phải biết Nam nó đang ở đâu. Công ty cũng đang dối ghen. Tạm vầy đã nhé. Anh đang chạy xe. Chào em. Chú Đại tắt máy, cô Thúy hơi sững người, tâm trạng có đôi chút hụt hẫng. Cô Thúy biết Nam rất quan trọng với chú Đại, nhưng thân là con gái, năm nay cũng đã trớm tuổi 30. Bạn bè cùng trang lứa, có người đã có con đi học lớp 1, còn cô Thúy vẫn danh không chính, ngôn không thuận với chú Đại. Không phải là cô Thúy muốn danh phận, mà đã có lúc cô sẵn sàng bỏ tất cả để được sống cùng chú Đại. Mặc cho mẹ cô vẫn nhất mực ngăn cấm, nhưng chú Đại không chịu. Theo cách nghĩ của chú Đại thì chú Đại muốn cưới cô Thúy theo một cách đàng hoàng nhất. Nhưng dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, có lẽ chú Đại đã quên, phụ nữ có thì. Tuy cô Thúy ngoài mặt vẫn luôn mong đợi ủng hộ chú Đại sẽ thuyết phục được bố mẹ mình, nhưng là một người phụ nữ, đã hơn hai năm qua, cho đến bây giờ cô Thúy cũng không còn kiên nhẫn. Tuy nhiên cô cũng hiểu, đối với chú Đại, hai anh em nam quan trọng hơn tất cả. Phụ nữ ai cũng có lòng đố kỵ, nếu họ yêu ai đó hết mình. Nhưng trong suy nghĩ của người yêu, họ chỉ xếp thứ hai, thì tất nhiên chẳng người phụ nữ nào có thể chấp nhận, cho dù họ có bao dung, rộng lượng, giàu lòng nhân ái đến đâu đi chăng nữa. Bất giác cô Thúy giật mình bởi tiếng gõ cửa phòng. Thúy, mở cửa cho mẹ. Cô Thúy vội lau nước mắt rồi đáp, Vâng, con ra đây. Bà mẹ bước vào trong. Vẫn với phòng thái quá nghiêm nghị cho dù đang ở nhà, bà ngồi xuống ghế, khẽ cất giọng nói. Con giờ lớn rồi. Nên không cần biết người mẹ này là ai nữa phải không? Cô Thúy vội đáp, sao sao mẹ lại nói như vậy? Bà mẹ có mặt nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi rồi gắt lên. Con còn dám hỏi à, tại sao đến giờ con vẫn còn quan hệ với cái thằng giang hồ đấy? Con muốn bôi cho chát chấu và mặt bố mẹ về không? Anh con đã làm khổ bố mẹ lắm rồi. Mẹ hy vọng vào con là một giáo viên giống mẹ thì con sẽ có suy nghĩ chín chắn. Ai ngờ con còn tệ hơn cả anh con. Con thấy thằng giang hồ xăm chỗ ấy có gì tốt đẹp mà cứ bám lên nó. Danh dự giáo viên của con để đâu rồi? Cô Thúy dấn nước mắt nói. Anh ấy không xấu như những gì mẹ nghĩ đâu. Con, con yêu anh ấy thật lòng. Mong, mong mẹ cho phép. Bốp. bà mẹ đứng dậy, vung tay tát thẳng vào mặt cô Thúy một cái rất mạnh. Cái tát khiến cô Thúy chảy máu ở môi. Trong khi đó, bà mẹ tiếp tục nói. Con dám xin sự đồng ý của tôi sao? Cô đúng là đồ chơ chẽn. Cô nghĩ gia đình này sẽ phù hợp với thằng Du Côn đó sao? Thà cô lấy một gã ăn mày, còn hơn là lấy loại giang hồ các đảng. Cô Thúy nước mắt chảy xuống, cô nhìn mẹ lắc đầu. Giờ thì con đã hiểu tại sao anh hai lại phải bỏ nhà ra ngoài để sống một cuộc sống khó khăn như vậy. Nhưng mỗi khi con đến đó, anh ấy đều rất vui. Không chỉ anh ấy vui, mà cả vợ, cả con anh ấy cũng đều vui vẻ. Cái mà họ cần không phải chức danh quyền lợi, địa vị xã hội hay nhiều tiền bạc. Họ chỉ cần ở bên nhau là đủ. Mẹ ác lắm. Khi cái tắt thứ hai chuẩn bị tát thẳng vào mặt cô Thúy một lần nữa thì một bàn tay ngăn lại. Giọng đàn ông trầm ấm vang lên Bà dừng lại đi. Đánh con cái không phải là cách giải quyết. Con nó cũng đã lớn rồi. Tại sao bà không ngồi xuống, nói chuyện với con cho đàng hoàng? Mẹ cô Thúy giận đến đỏ cả mặt, hạ tay xuống. Bà nói, tôi không bao giờ chấp nhận thằng giang hồ đó bước chân vào ngôi nhà này. Bao nhiêu người nó không chọn. Là đi đâm đầu vào cái thằng xăm chổi. Ông thử đặt mình vào địa vị của tôi xem có chịu nổi không. Còn nếu nó muốn ở với thằng kia. Thì nó có việc bước ra khỏi đây. Tôi không có loại con như nó. Nói xong bà mẹ bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Cô Thúy vẫn đứng đó nước mắt ngắn dài. Có lẽ cô Thúy không khóc bởi cái tát của mẹ. Mà cô khóc bởi chuyện tình cảm của cô và chú Đại. Càng ngày càng không có cách giải quyết. Bố cô Thúy nói. Con được giận mẹ mẹ con thủy cho cùng cũng chỉ muốn tốt cho các con như bố từng nói trước đây nếu có con con sẽ hiểu tại sao mẹ con lại như vậy đợi mẹ con nguôi giận bố sẽ nói chuyện lại vậy hôm nay con không có tiết dạy à cô Thúy lòi nước mắt rồi trả lời con có tiết dạy chiều cảm ơn bố con cũng hiểu mà giờ con muốn yên tĩnh một mình bố cô Thúy buồn bã bước ra khỏi phòng khi mà mọi chuyện đã quá căng thẳng sợi dây liên kết các thành viên trong gia đình đang bị kéo căng về hai phía đối nghịch nó sẽ đứt và khiến tất cả cách xa nhau hơn. Ê, khốn chết tiệt, hắn quảng bình đến chỗ nào thế này? Vừa từ thề, năm vừa cầm cái túi bóng đựng thức ăn đã dũng tách vứt xuống đất. Hôm nay đã là ngày thứ 3, năm ở trong khu rừng rậm không một bóng người này. Điều cuối cùng năm nhớ là bữa cơm chiều ngày hôm kia, đen đưa năm vào một quán cơm bình dân, hắn có nói, ăn xong bữa cơm này là sẽ đến nơi. Địa điểm mà hắn đưa năm đến là một vùng núi, trong quán cơm khi ấy còn có một vài thanh niên người dân tộc thiểu số. Dao rất ngang hông, đang ngồi uống rượu. Nam không nhớ tại sao mình lại có mặt ở đây, chỉ biết rằng khi tỉnh lại, nam thấy mình đang nằm trên một hòn đá khá lớn bên bờ suối. Bên dưới là chiếc ba lô đựng một số đồ đạc, túi bóng đựng xôi và thịt nướng của vợ chồng chủ nhà. Một con dao đi rừng tầm trung. Tất nhiên, đen không có mặt ở đó. Khi ấy trời đã nhá nhem tối, trong rừng không có nổi một chút ánh sáng. Ban đầu nam cũng cảm thấy có chút bất an, một mình bị bỏ lại trong rừng, không biết phương hướng, trời lại rất tối khó để định hình được mình đang ở đâu. Lúc này chỉ có tiếng nước chảy dốc rách. Tiếng chim cú phát ra từ phía rừng nơi bóng tối dần bao phủ mọi nơi. Nếu là một thằng nhóc bình thường, có lẽ đã phải gào khóc kêu cứu khi bị bỏ lại nơi hoang vu, rừng rú này. Nhưng với Nam, nó đã trải qua quá nhiều thứ, thậm chí đã có lúc phải đối mặt với cái chết. Nam biết cứ ngồi im một chỗ cũng không phải là cách. Ít nhất, nó phải tìm được một chỗ để trú chân. Đi dọc theo bờ suối... Nhân lúc vẫn còn có thể nhìn thấy đường, Nam hy vọng sẽ tìm thấy một hốc đá hoặc ít nhất là một địa điểm bằng phẳng. Lần bò từng bước chân trên bãi đá, đi được một đoạn tầm 200 mét thì Nam may mắn tìm được một cái hang đá nằm ngay sát bên bờ suối. Tuy cái hang hơi nhỏ và có phần gồ ghề, nhưng như thế vẫn còn tốt hơn so với phải ngủ ở bên ngoài trời sương gió. Không khí trong rừng lạnh hơn bình thường. Điều này Nam đã được trải nghiệm cách đó hai hôm khi ngủ lại trong ngôi nhà hoang. Nếu không có lửa, chắc đêm nay sẽ khó mà qua khỏi. Củi thì ở bên bờ suối có rất nhiều, vấn đề là lấy đâu ra lửa. Nam không nhớ là mình có mang diêm hay bật lửa. Cái bà đồ mà vợ chồng chủ nhà chuẩn bị cho Nam bên trong có vài bộ quần áo. Nam mở lục tung mọi thứ lên với hy vọng tìm được thứ gì đó có ích. Đây rồi, may mà cô ấy có bật lửa để ở đây cho mình. Vấn đề chỗ ngủ, vấn đề lửa để sưởi ấm, thức ăn, chỗ sôi và thịt kia nếu rẻ xẻn có thể ăn được 3 ngày. Nhưng quan trọng Liệu rằng có thể bảo quản được chúng đến từng đó ngày hay không? Ánh lửa được đốt lên bừng sáng cả một khoảng hang. Nam đủ hiểu biết để nhận ra rằng lửa là thứ quan trọng nhất lúc này. Ánh lửa có thể giúp xua đuổi thú rừng hoặc những con vật gớm ghiếc. Tiếp theo, nhiệt độ trong rừng về đêm sẽ càng xuống thấp. Khu rừng rậm thế này chắc chắn nhiệt độ sẽ còn lạnh hơn nhiều so với khu rừng mà Nam tập luyện cùng với đen. Nếu như nhiệt độ xuống thấp thì đồ ăn sẽ có thể giữ được lâu hơn. Sáng đến giờ Nam cũng chưa mở chỗ đồ ăn đó ra. Dưới ánh lửa, Nam thấy trong bọc lá chuối là xôi đỗ xanh, nhưng thịt thì không phải thịt nướng, những miếng thịt tàng to bằng bàn tay khô không khốc. Nam nói, sao lại là thịt gác bếp nhỉ? Mà thôi, như vậy càng tốt, bởi thịt gác bếp có thể giữ được lâu hơn, nhưng chỗ xôi này chắc không thể để được đến ba ngày. Gã khốn đấy sao lại bỏ mình ở nơi này? Trở lại hiện tại, Nam sau ba ngày vẫn sống ổn. Với con dao đi rừng trong tay, cộng thêm từ nhỏ đã lao động phụ giúp ông bà ngoại từ việc kiếm củi câu cá, cái hang mà năm đang ở bây giờ có đôi chút thay đổi. Dưới đất là một lớp lá cây được trải làm giường ngủ, có cả cá nướng hôm qua ăn còn thừa. Chẳng hiểu nó kiếm được cá bằng cách nào. Chưa hết, ở cạnh đống lửa đang cháy còn có cả một con lợn rừng loại nhỏ đã được mổ phanh thây, đang được nướng vàng óng thơm phức. Tiếng chim hót cùng tiếng nước suối chảy không khiến năm sao nhãng rằng có kẻ đang bước chân trên nền đá sỏi tiến lại gần. Nam nhìn về phía có tiếng động rồi nói. Cuối cùng thì anh cũng đến. Tôi cứ tưởng phải mấy hôm nữa chứ. Đen đi lại chỗ đám lửa, khẽ lật con lợn lại rồi hít mạnh một hơi. Ừm, thơm thế. Không nghĩ là chúng mày lại có cả thịt lợn rừng. Mà chúng mày biết điều này từ bao giờ? Nam đứng dậy phủi phủi quần áo rồi trả lời. Từ đêm hôm đó, ban đầu tôi không rõ lý do tại sao anh lại để tôi một mình ở đây. Nhưng sau khi sâu chuỗi lại tất cả thì tôi thấy rõ ràng. Đây chỉ là một bài test. Từ cái ba lô đến thức ăn, bật lửa. Ngay cả cái hang này cách chỗ tôi tỉnh dậy không xa. Mọi thứ có thể giống như ngẫu nhiên nhưng lại có sự sắp đặt. Nếu thật sự muốn giết tôi thì anh không cần phải để lại những thứ này. Đen đáp. Đó chính là lý do vì sao chúng mày không tự tìm đường thoát khỏi đây. Nam nói. Đúng hơn là tôi không thể tự thoát ra khỏi đây được. Khu rừng này không đơn giản. Tìm cách rời khỏi đây đồng nghĩa với tự sát. Chỉ bằng cứ làm theo bài test rồi đợi anh xuất hiện có phải dễ dàng hơn không? Bộp, bộp, bộp. Tiếng bộ tay phát ra từ đen. Vừa vỗ tay đen vừa cười. cười Nhiều lúc anh không dám nghĩ chú mày chỉ là một thằng nhóc Những gì chú mày nói hoàn toàn đúng Nhưng có một cái sai Đó là anh không để bật lửa lại cho chú Hai vợ chồng gã chủ nhà có lẽ đã làm việc này Nhưng dù sao cũng không quan trọng Vì nhìn cái cơ ngơi Với số đồ ăn này Anh vẫn tin chú mày có thể sống sót được một cách thoải mái Tray một miếng có được không Nam gần đầu Tiếp theo sẽ là gì đây Đen dùng dao găm cắt văng một miếng thịt lợn rừng thơm lừng Vàng ruộm rồi vừa ăn vừa nói Đừng giận anh, anh cũng chỉ biết làm theo yêu cầu thôi. Mày đã vượt qua thử thách một cách tuyệt vời, anh cũng không giấu nữa. Sau đây anh sẽ đưa mày vào tận trong giữa khu rừng kia. Ở đó mày sẽ gặp một người có thể sẽ cho mày những gì mày muốn, hoặc cũng có thể sẽ giết chết mày. Mà này, chúng mày kiếm cá với thịt lợn mà cách nào đây? Mà sao chúng mày biết được những kỹ năng này? Anh tưởng chúng mày vốn chỉ là một thằng mọt sách thôi mà. Nam không bất ngờ trước lời nói của Đen, bởi ngay từ đầu mục đích Nam rời khỏi quê hương là muốn trở nên mạnh hơn, Nam đáp. Trước khi lau đầu vào học, thì tôi cũng phải làm những công việc để phụ giúp ông bà ngoại từ khi còn rất nhỏ. Những chuyện như là câu cá hay kiếm củi thế này, chỉ là trò vặt. Trè nứa phía bên kia suối đi vào một đoạn có rất nhiều. Dây câu tôi làm từ vỏ cây tước nhỏ thành sợi, lưỡi câu tự chế từ cái kim băng đỡ ghim trong đống quần áo cũ. Xung quanh đây có cả nhện lẫn run đất, chỉ có điều khó câu cá hơn bình thường, nhưng kiên trì là được. Còn con lợn này hả, cũng do may mắn thôi. Nam công tiến lại gần chỗ bếp lửa rồi hạ cả con lợn xuống lớp lá chuối đã được trải sẵn, lấy con dao đi rừng đã được mài sáng quắc. Nam chặt con lợn ra thành nhiều phần nhỏ rồi xé một miếng nhai nhồm nhòm. Nam tiếp, tôi chỉ là được bẫy để bẫy gà hoặc những con thú nhỏ như sóc thôi. Ai dè lại bẫy được cả con lợn. Sáng nay đang mơ mà ngủ thì nghe thấy tiếng lợn kêu eo e. Chạy sang thì có đồ dính bẫy thật. Đen ăn ngấu nghiến, đột nhiên đen phát hiện ra có gì đó hơi lạ lạ, đen hỏi. Nhưng sao con lợn này nướng lại ngon thế nhở? Có vị mặn mặn, chứ mày mang cả muối đi à? Nam cười chỉ tay vào đống lửa đang tàn dần. Là cho bếp đấy. Tôi có sát qua một ít cho bếp trước khi đem đi rửa rồi nướng. Đen móc trong túi ra chai rượu quen thuộc rồi làm một ngụm. Uống xong, đen đưa cho Nam rồi hỏi. Sao? Làm hấp chứ? Nam không nói không rằng giật lấy chai rượu từ tay đen rồi tu ở ngực. À, rượu nặng khiếp. Đen chấu mắt nhìn Nam đến độ đang nhai cũng phải ngừng lại. Đen cầm chai rượu lắc lắc rồi nói. Chú mày từng đây là nước lã à? Một hơi đã hết con mẹ nó rồi. Nam cười sảng khoái. <cười> đây là lần đầu tiên tôi uống rượu đấy. Thôi ăn đi. Thấy tay nghề tôi thế nào? Đây là món thịt eo cho nướng mọi. <cười> Đen câu mày vì hết rượu, nhưng cũng phải công nhận thằng nhóc đang ở bên cạnh mình rất có tố chất. Đen khẽ cười rồi thầm nghĩ. Cố gắng mà sống sót nha. Hy vọng khi chú mày được rời khỏi đây vẫn còn nguyên vẹn. Liệu không biết sau này anh với chú mày còn được ngồi ăn cùng với nhau thế này hay không nữa Nhưng dù sao anh cũng đã rất vui Tiếng cười đùa lâu lắm mới được vang lên giữa hai người Dường như rời xa cuộc sống thành thị ồn ào tấp nập Bản chất của những con người này mới được giải phóng Tất cả vẫn còn đang đợi nam ở phía trước Đi qua vách đá kia là đến nơi rồi Anh với mày sắp phải tạm biệt nhau rồi đấy Trước khi đi qua vách đá muốn hỏi gì thì hỏi đi Năm đang phạt những bụi rậm vươn cành lá tre lấp lối đi Bắt kịp đen, cả hai ngồi xuống nghỉ ngơi. Nam đáp, mục đích của anh khi giúp tôi là gì? Đen trả lời, mục đích. Không có mục đích, bởi đơn giản anh cũng chỉ là người được chỉ định làm việc này. Thế nên nếu chú mày hỏi mục đích của anh là gì, thì người trả lời không phải là anh. Nam tiếp, vậy người chỉ định cho anh là ai? Câu này không thể trả lời, nhưng nếu chú mày sống sót và thoát được ra nơi đây, thì sẽ có câu trả lời. Còn câu cuối cùng, Nam suy nghĩ một lát rồi nói, anh là ai? Đen trả lời, là một sát thủ. Th Đứng lên, đi tiếp nào. Bước lên trên vách đá dựng đứng, một khung cảnh vô cùng hùng vĩ, đầy sức sống với một thác nước đang chảy dựng từ trong lòng núi xuống. Bên dưới thung lũng có một vài ngôi nhà gỗ, có lẽ là nhà của bà con dân tộc thiểu số. Cảnh tượng trắng lệ ẩn sâu trong khu rừng già, khiến Nam không khỏi ngỡ ngàng. Đen nhìn Nam, khẽ cười. Chú mày có muốn biết, những thứ anh dạy mày có xuất xứ từ đâu không? Nam lắc đầu, Đen nói tiếp. Chính là từ nơi này, nhưng chưa hoàn thiện. Bây giờ anh không được phép bước chân vào làng, nên anh chỉ đưa được chú mày đến đây thôi. Việc còn lại tự chú mày phải quyết định, cố gắng sống sót nha. Tạm biệt. Bích. Nam còn chưa kịp phản ứng đã bị đen đánh ngất xỉu chỉ với một đòn vào ngay phần gáy. Đen kịp thời đưa tay đỡ lấy Nam. Lúc này, từ trên những thân cây cao vút có hai bóng đen nhảy xuống, tiếp đất rất nhẹ. Mặt mũi họ đều rất hung dữ, có lẽ họ đang giao tiếp với đen bằng thứ tiếng bản địa. Đen giao Nam cho hai người đàn ông ngây rồi đứng nhìn họ đưa Nam đi đến lúc khuất dần. Còn lại một mình, đen tự nói. Ai, tự nhiên mình lo cho thằng nhóc quá. Nhưng không còn cách nào. Vì đại ca đã muốn như thế. Cố lên, nhóc con. Tại trường học lúc này, cuối cùng thì kỳ thi tốt nghiệp cùng đại học cũng đã kết thúc. Trang đang đi bộ ra cổng trường thì cô Thúy khẽ gọi. Trang này. Điểm số của em nằm trong top của trường đấy. Nhưng cô có chút bất ngờ khi em lại thay đổi trường đại học. Trước đó cô tưởng em muốn vào đại học Y. Nhưng cuối cùng em lại chọn đại học sư phạm. Có chuyện gì sao hả trang? Trang nhìn cô Thúy mỉm cười. Dạ trước đây em muốn thi vào trường y vì có một người suốt ngày đánh nhau đến mức bị thương khắp cơ thể. Nhưng có lẽ giờ người đó không còn cần đến em nữa, nên em nghĩ mình không cần phải miễn cưỡng làm gì. Em luôn muốn được làm một cô giáo như cô. Cô chính là hình mẫu lý tưởng mà em luôn đặt làm mục tiêu phấn đấu. Cô Thúy mặt thoáng buồn, cô thở dài rồi đáp. Em đang nói đến Nam phải không? Cô cũng rất tiếc cho Nam. Nếu như có thể đi thi, chắc chắn Nam sẽ vào được trường mà mình mong muốn. Có chuyện này cô cũng muốn hỏi em từ lâu, nhưng sợ ảnh hưởng đến em nên giờ sau khi thi xong cô mới dám nói. Chàng kẽ nói, ờ, có gì cô cứ hỏi ạ. Cô Thúy tiếp, em có tin tức hay manh múi gì biết Nam đang ở đâu không? Chàng nhìn cô Thúy có phần hơi nghi ngại, im lặng mấy giây, chàng đáp. Em không biết cô ạ, em cũng không còn quan tâm đến Nam nữa. Những người xung quanh cậu ấy đều nói em nên tránh xa Nam, đến cả Nam cũng làm như vậy thì em còn cố, chỉ thêm khổ mà thôi. Chào cô Thúy, em về đây ạ. Cô Thúy cười chào Trang rồi nhìn cô bé dắt xe từ trong nhà xe đi ra khỏi cổng. Không hiểu sao, khi nghe Trang nói Trang muốn học sư phạm, Trang nói cô Thúy là mẫu người lý tưởng cho Trang học tập thì bản thân cô Thúy lại thấy tim mình khẽ nhói lên. Giống mình ư? Bản thân mình giờ đây còn không biết sẽ phải giải quyết chuyện tình cảm như thế nào. Có lẽ mẹ mình không hẳn đã sai. Người như anh Đại cũng sẽ giống như Nam luôn coi mục tiêu đặt ra là lẽ sống. Đối với anh Đại, khi nhắc đến Nam Còn quan trọng hơn mọi thứ trên đời này, liệu mình có giống như cô bé Trang kia, phải học cách từ bỏ, nếu như không tìm thấy Nam, chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ chịu ngừng lại, và rồi mình sẽ ra sao? Lắc đầu rồi thở hắt ra một cách não nề, cô Thúy cũng lên xe rồi rời khỏi trường học. Cuộc cãi vã với mẹ mấy hôm trước khiến cho gần đây cô Thúy không muốn về nhà. Thời gian này chú Đại cũng đang quá bận rộn nào chuyện công ty rồi đến chuyện của Nam. Nghe đến cả thời gian nghe điện thoại của cô Thúy, chú Đại cũng tận dụng trong chớp nhoáng. Cô không về nhà mà đến thẳng nhà anh trai. Cô Thúy dừng lại trước cửa hàng bán bánh kẹo, mua một ít làm quà, rồi cô lại mua một số món đồ chơi trẻ con cho cháu. Buổi chiều nên khi đến chơi ở nhà thì vẫn còn chị dâu đang chuẩn bị cơm nước và trông con. Cô Thúy để xe ở bên ngoài rồi đi bộ vào trong ngõ. Nhìn thấy chị dâu, cô Thúy mỉm cười. Em chào chị, anh đi làm chưa về hả chị? Người chị dâu ở trong nhà nhìn ra mừng rỡ. Thúy đây à? Mở cổng vào đi em. Chị đang dở tay nhặt mớ rau. Cháu đang ngủ. Sao hôm nay lại đến đây giờ này? Anh đã đi làm về đâu? Cô Thúy bước vào trong rồi đặt túi quà kèm những món đồ chơi xuống. Cô nói <cười> Em đến chơi mà chị còn không thích. Là em đi về đấy. Chị rau vội vã giải thích. Ây chết! Em đừng hiểu lầm. Ý chị không phải thế. Tại em hay đến vào buổi tối hoặc ngày nghỉ nên chị mới nói thế. Chị không biết anh nói. Em thông cảm. Kìa hậu chị mắc tội chết. Cô Thúy nhặt rau cùng chị dâu rồi cười. Em chêu chị thôi. Trường giờ cũng không còn phải dạy nhiều nữa rồi. Nhớ anh chị với cháu nên em ghé qua một chút. Chị thật thà em biết mà. Thế nên anh trai em mới yêu chị mà quyết tâm đến vậy chứ. Chị dâu nói. Ờ, chị cũng biết vậy. Nhưng thú thật nhiều lúc nhìn anh ấy vất vả mà chị đau lòng lắm. Gia đình chị ở quê, nghèo. Chị lại không phải là người có học thức. Cứ như chị đang làm khổ anh ấy vậy. Giá như, giá như anh ấy bỏ. Vừa nói, chị dâu vừa khóc. Cô Thúy cũng không cầm được nước mắt. Bố mẹ cô thật sự đã có lúc quá nhẫn tâm. Họ ngăn cản anh trai cô không được. Nhưng rồi đến chóng ruột của mình họ cũng không nhận. Đã gần 3 năm, vợ chồng anh trai cô Thúy vẫn phải cố gắng hết mức có thể để mưu sinh. Ngôi nhà này là do cô Thúy cùng chú Đại trung tiền và mua cho hai vợ chồng bởi nhà thuê cũ trong xóm trọ quá lụp sụp. Nhưng cũng phải nói mãi thì hai vợ chồng mới nhận. Cuộc sống hiện tại đã ổn định hơn, nhưng nỗi canh cánh trong lòng của chị dâu vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Mặc cảm, tự ti Khiến cho người phụ nữ ấy không dám bước chân ra khỏi đường Vì ngày cưới Mẹ cô Thúy có đến dự Nhưng đã tuyên bố trước hội hôn Không bao giờ coi chị là con dâu Nỗi buồn đó đã theo chị Và khiến anh trai cô Thúy căm thù bố mẹ cho đến tận bây giờ Sống chung cùng một thành phố Nhưng dường như họ đã coi nhau là kẻ thù Áp lực mỗi ngày trôi qua Đều ngày một nặng nề Tiếng xe máy dựng trước cổng Là anh trai cô Thúy đi làm về Vừa dắt xe vào trong Anh nói Thúy đến chơi hả em Hôm nào Bảo Đại về đây cơm với anh chị, lâu lắm rồi anh cũng không gặp chuối. Hai đứa vẫn tốt chứ, có tiến triển gì không? Cô Thúy với chị dâu lao vội nước mắt. Cô Thúy đáp, vẫn vậy thôi anh ạ, anh ấy giờ bận lắm, đợt rồi công ty có chút vấn đề. Tuần trước có về đây, tính nên thăm anh chị mà rồi lại phải trở lại Hà Nội ngay. Anh trai cô Thúy nói, hai chị em lại rất mướt đây à, lần nào cũng vậy. Em đến đây bà ấy biết lại cay nghiệt. Cô Thúy dịu mặt, anh đừng nói mẹ như thế mà. Hai anh em đang nói chuyện thì cô Thúy có điện thoại, số lạ. Bấm nghe thì đầu dây bên kia khẽ hỏi: "Alo. Có phải đây là số máy của cô Thúy không?" "Vâng, tôi Thúy đây. Anh là ai vậy? Sao lại biết số của tôi?" Người đàn ông bên kia khẽ cười. "Lâu quá nên không nhớ giọng của nhau à? Tớ chung đây, chung ngồi cùng bàn với cậu này, nhớ chưa?" Cô Thúy đứng dậy há hốc mồm ngạc nhiên, chung hắt bội về không. "Đúng rồi, nghe tên mới nhận ra giọng này, mà sao lại gọi số Việt Nam?" Chẳng phải cậu đang ở bên anh sao? Trung cười sảng khoái. <cười> thôi thôi, hot boy gì chứ, gần 30 cái tuổi đầu còn lôi cái biệt danh cổ chuối đó ra trêu nhau. Tớ mới về nước được mấy hôm nay, định gọi cho cậu ngay nhưng cũng phải giải quyết một số công việc trước đã. Hôm nay mới gọi được. Mà này, rảnh không? Đi cà phê rồi ngồi nói chuyện nhé. Để xem cô bạn cùng bàn bây giờ thay đổi như thế nào nào. Cô Thúy mỉm cười. À, được chứ. Vậy để tớ gửi địa chỉ rồi cậu đến nhé. Quán cà phê cũng gần khu vực nhà tớ thôi. Tắt máy, anh trai cô Thúy hỏi. Ai gọi mà em cười tươi thế, nghe cách nói chuyện thì chắc không phải là đại." Cô Thúy đáp. "Anh có nhớ cậu Trung không, Trung mà ngày trước hay đến nhà đợi em đi học ấy?" Anh trai cô Thúy đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời. "À, thằng Trung, có bố ngày trước làm chủ tịch toán nhân dân thành phố phải không? Thằng lòi đó cũng thi vào sư phạm cùng em, nhưng tốt nghiệp xong nó ra ngang rồi ngay đâu định cư bên đó luôn rồi hả? Mẹ nó với bà cay nghiệt kia ngày trước cũng thân nhau lắm đấy, mà sao nó lại gọi cho em?" Cô Thúy cau mày. Em đã nói anh đừng gọi mẹ như thế nữa rồi mà. Thì bọn em là bạn cấp 3, xong lại còn là bạn đại học. Giờ cậu ấy về nước, chẳng lẽ không được gọi điện cho em sao? Em cũng đang cần có người để nói chuyện. Trung về thật đúng lúc. Anh trai cô Thúy hơi nhân mặt. Tùy em. Nhưng làm gì thì làm. Đừng để người khác hiểu lầm. Không phải vì đại nó giúp đỡ vợ chồng anh, mà anh nói tốt đâu. Nhưng nếu so với những thằng gia giáo, có ăn học bằng tiến sĩ, thạc sĩ mà bà... À, mà mẹ giới thiệu cho em. Anh thấy... Đại nó sống thật hơn hẳn. Cô Thúy nhìn anh cười. khiếp quá, chưa cưới mà đã có ông anh trai bên em rể thế này rồi. Anh yên tâm. Em biết giới hạn mà. Em đâu phải trẻ con nữa. Thôi, em đi đây. Hôm đó anh đại rảnh, em sẽ mời anh ấy về đây cơm với anh chị. Cô Thúy bước ra khỏi cổng. Chị dâu nói với chồng. Khổ em ấy, cũng đâu còn xuân xanh nữa mà tình duyên vẫn cứ lận đận. Anh trai cô Thúy chép miệng. Nếu còn sống trong cái nhà đấy mà không dám thoát ra. Thì suốt đời cũng chỉ là con chim bị nhốt trong lồng son. Mất tự do mà thôi. Mà không hiệp sao. Tự nhiên anh thấy nóng ruột quá. Người vợ đỡ lấy cặp cho chồng rồi nói. Anh đi thay quần áo rồi tắm rửa đi cho thoải mái. Em chuẩn bị cơm cũng sắp xong rồi. Thúy nó đến chơi lần nào cũng mua quà cho cháu. Ngại quá. Anh trai cô Thúy tháo giày đi vào trong nhà. Nhưng lại ngoái ra cổng nhìn gì đó. vẻ mặt có phần không yên tâm. Cô Thúy có phần vui vẻ đến quán cà phê quen thuộc mà cô vẫn hay ngồi. Nhưng hôm nay, người cô đang đợi không phải là chú Đại. Nhân viên phục vụ cầm menu bước tới bàn mỉm cười với vị khách thân thuộc. Vẫn như cũ hả chị? Cô Thúy vỗ xua tay. À không, cho chị một nước cam, còn cà phê thì không nhé. Lát bạn chị đến sẽ gọi sau. Cảm ơn em. Cô phục vụ ghé gật đầu rồi đi vào bên trong. Có lẽ cả cô Thúy và chú Đại đều đã là khách ruột ở nơi đây, nên đến bản nhạc mà cô Thúy thích nghe họ cũng biết. Sau khi cô phục vụ đi vào trong, thì âm nhạc của quán đã được thay đổi. Những tiếng piano êm ái dịu dàng như chính cái tên của bản nhạc đang vang lên, River flowing in You. Ngồi quán quen, nghe bản nhạc mà mình yêu thích, tâm trạng thật thư giãn thoải mái đến lạ thường. Quán cà phê tầm này không đông khách, cánh cửa được mở ra. Bước vào là một người đàn ông lịch lãm, gương mặt rất nam tính và đẹp trai. Nước da trắng do sinh sống ở bên châu Âu một thời gian dài. Nhân viên nữ ở quán nhìn anh ta không chớp mắt, và có lẽ họ vẫn nghĩ anh ta là người ngoại quốc cho đến khi anh ta đi thẳng tới bàn của cô Thúy rồi nói bằng tiếng Việt: Thúy đợi lâu chưa? Xin lỗi nhé, vì đã nhiều năm không về nên thật sự có chút khó khăn về đường xá. Cô Thúy chớp chớp mắt ngạc nhiên, ngờ đàn ông đang đứng trước mặt cô chính là Trung, nhưng không phải là Trung hot boy của thời đi học nữa. Giờ đây Trung đã là một quý ông chính hiệu. Cô Thúy có chút ấp úng. Trung, Trung phải không? Nhìn cứ như người nước ngoài. Ấy, tớ, tớ cũng mới đến. Trung mỉm cười mà có lẽ cũng khiến những cô gái có mặt ở đó phải tan chảy trái tim. "Ờ, thế không mời tới ngồi à?" Cô Thúy ngại ngùng đáp. "Ờ ừ, cậu ngồi đi. Xin lỗi. Mà cậu uống gì?" Trung nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống rồi khẽ giơ tay gọi phục vụ. Cô phục vụ ban nãy bước ra, mắt cứ nhìn chăm chăm vào người đàn ông quá đỗi lịch thiệp kia mà không chớp mắt. Cô ta e thẹn hỏi, "Anh anh giúp gì ạ?" Trung đáp, "Cho tôi một cà phê đen, không đường." cô phục vụ nhanh nhậu thế có cần bỏ thêm chút muối không ạ trung ngạc nhiên sao cô lại biết tôi thích uống như vậy cô thúy cũng rất bất ngờ về đồ uống mà trung vừa gọi phục vụ mỉm cười rồi đáp <cười> em chỉ đoán thôi ạ <cười> anh chỉ đợi một chút đồ uống sẽ ra ngay đây ạ em cảm ơn trung hỏi nhỏ cô thúy quán này nhân viên kim cả xem bói hay sao mà giỏi vậy cô thúy lớn lượng đáp à, không đâu chắc do trùng hợp nên họ đoán vậy thôi mà đợt này trung về có lâu không trung nói nếu ở đây có gì đó nếu dữ Thì có khi Trung ở lại luôn. <cười> Đùa thôi. Trung về chơi một thời gian. Công việc bên đó cũng đang ổn nên không phải bận tâm nhiều. Đã quá lâu không về nước rồi. Mà này, cho Trung hỏi một câu nhé. Cô Thúy khẽ nhấp ngụm nước cam rồi nói. Ờ, Trung cứ hỏi đi. Thúy vẫn chưa lấy chồng phải không? Cô Thúy tí thì sạc nước sau câu hỏi của cậu bạn thân. Cô Thúy đáp. Sống ở nước ngoài bao năm mà cậu lại hỏi có vô duyên thế à? Trung cười hì hì. <cười> ờ kìa, chúng ta dù sao cũng là bạn lâu năm. Hơn nữa bạn bè quan tâm đến cuộc sống của nhau, đâu có gì là lạ. Trung hỏi, bởi không thấy Thúy đam nhẫn cưới. Cô Thúy trả lời, ờ, tớ chưa cưới, nhưng cũng đã có người yêu rồi. Quán cà phê này cũng là quán mà tớ với anh ấy hay ngồi, còn cậu thì sao? Trung là mặt buồn so nói, từ hồi đó đến giờ, Trung vẫn chưa yêu ai, tập trung vào công việc, bởi Trung có một lý do vô cùng quan trọng. <cười> mà thôi, mừng là Thúy đã có người yêu, mà Trung nói cái này nữa nhé. Đợt này Trung về nước, Thúy có thể làm hướng dẫn viên cho Chung được không? ở bên kia nhìn bạn bè post ảnh đi chơi, mà thấy bây giờ Việt Nam mình nhiều cảnh đẹp lắm. Thúy có bận gì không? Cô Thúy khẽ cười. chuyện nhỏ. đợt đại Thúy cũng không bận gì cả. được giúp Chung, coi như trả cái công ngày xưa Chung đến nhà đưa đón Thúy đi học. Chung mừng rỡ ra mặt. vậy hứa rồi nhá. đúng là bạn tốt mà. mà này, nếu được thì dùm luôn cái người yêu của Thúy đi cùng được không? Cô Thúy khẽ thở dài. chắc không được rồi. Vì anh ấy gần đây bận lắm. Cuộc nói chuyện của hai người bạn thân càng lúc càng sôi nổi. Nhưng cả hai đều không biết. Ở phía đối diện bên kia đường đang có kẻ bí mật theo dõi. Hắn đã đi theo cô Thúy từ lúc rời trường học đến lúc cô Thúy ghé nhà anh trai. Khi hắn đi từ ngõ nhà anh trai cô Thúy ra ngoài đường thì gặp anh cô Thúy đi làm về. Hai người ở ông đó đã đụng nhau. Đó chính là lý do vì sao anh trai cô Thúy lại có một cảm giác bất an. Kẻ đang theo dõi cô Thúy là ai? Tối đó về nhà, Cô Thúy nhìn thấy mẹ là lại thấy chán nản. Từ hôm hai mẹ con cãi vã nhau, cô và mẹ vẫn chưa nói chuyện qua lại. Chào mẹ, định bước chân lên phòng, thì cô Thúy nghe thấy mẹ nói. Thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Mấy hôm nay mẹ không thấy con ăn uống gì cả. Cô Thúy có phần bất ngờ vì tính mẹ cô trước giờ cô luôn hiểu rất rõ. Bà không chịu xuống nước trước với ai bao giờ. Xuất thân là một tiểu thư gia đình danh giá chính hiệu nên ngay cả bố cô cũng phải chịu cái tính nết cố phần độc đoán đó, cô Thúy khẽ đáp, "Vâng, lát con xuống." Cuộc nói chuyện với trung ban nãy giúp cô Thúy vơi đi phần nào nỗi ấm ức dồn nén trong lòng những ngày qua, được chia sẻ với bản thân quả thực giúp cho tâm trạng của cô Thúy tốt hơn hẳn. Đóng cửa phòng lại, cô lấy điện thoại gọi cho chú Đại, nhưng sau mấy hồi chuông, chú Đại không có nghe máy. Không biết người yêu đang làm gì mấy ngày hôm nay, nhưng xem chừng từ hôm trở về Hà Nội, chú Đại rất bận, nếu là lúc trước Mỗi ngày chú đại đều gọi điện cho cô Thúy đôi ba lần hoặc trước khi đi ngủ cũng phải có dòng tin nhắn chúc ngủ ngon. Tuy nhiên, ba hôm nay, những điều ấy là không có. Nằm xuống giường, một tay vắt lên trán suy nghĩ. Cô Thúy đột nhiên thấy có phần hơi hững trước những sự việc đột ngột xảy ra chỉ trong thời gian ngắn vừa qua. Vẫn là câu hỏi đó. Tình yêu mà anh dành cho mình thực sự đã đủ lớn hay chưa? Bóng tối dần buông xuống trong một ngôi nhà khá đơn sơ. Đúng hơn, đó là một cái lán bằng tre được dựng ven hồ nước dùng để câu cá. Tiếng cần câu rút sợi dây câu ra xa giữa mặt hồ rồi khẽ tạo ra tiếng động nhẹ, khiến mặt nước lăn tăn gợn sóng. Ra đây đi. Đen bước ra từ trong bóng tối. Ông đã biết tôi đến rồi sao? Người đàn ông bí ẩn đang ngồi câu cá giữa đêm kia không trả lời mà tiếp tục hỏi Thằng quát đó thế nào? Đen đáp Rất có tố chất. Nhưng hình như ông đang đưa nó vào chỗ chết Nếu như muốn giết nó Sao phải chọn cách đài ải nó như vậy Tôi vẫn chưa hiểu vì sao ông lại chú ý đến nó như vậy Hai năm trước ông đã làm điều gì Để rồi khi ông tìm đến tôi Tôi thấy ông đã thay đổi hoàn toàn Từ diện mạo cho đến cách suy nghĩ Cầm 1 Nếu đã là nhiệm vụ Thì điều mà mày cần làm đó là hoàn thành nó Còn những chuyện khác Không nên tìm hiểu Hơn nữa ai nói với mày là ta muốn thằng nhóc đó chết Đừng quên Xuất thân của mình Và chỉ cần làm đúng những gì tao ra lệnh là được Đen đáp Được thôi Nhưng đừng quên Ông vẫn còn nợ tôi một lời hứa Vậy tiếp theo nhiệm vụ của tôi là gì Người bí ẩn nói Gần một năm qua Mày đã bất vả khi ở bên cạnh thằng nhóc đó Hiện giờ chuyện của thằng nhóc ấy Không cần mày quản nữa Hãy nghỉ ngơi vài ngày Sau đó sẽ có chuyện cho mày làm tiếp Đã đến lúc ta phải cho chúng nó biết Sự trả thù đến từ một kẻ đã chết như thế nào ta sẽ khiến cho nó phải nếm trải cái cảm giác mà tao đã từng trải qua. Đen quay lưng bước đi thì người kia hỏi tiếp. Khoan. Có tin báo mày bị thương trước khi đưa thằng nhóc đến chỗ đó. Chuyện này là sao? Tại sao không thấy báo cáo? Đen thở dài trả lời. Đó cũng là một bài học cho thằng nhóc của ông thôi. Nhưng đám tay chân của ông ra đòn cũng khá mạnh định. Đây ra tôi định giết một thằng trong số đó. Ông đi xem lại cách dạy dỗ đàn em của mình Nếu như không phải tôi ra tay kịp lúc Thì thằng nhóc của ông không còn mạng để mà chuẩn bị chết tiếp đâu Đám thuộc hạ của ông Có vẻ như không biết mệnh lệnh Không được giết thằng nhóc là gì thì phải Chúng đã nổi điên khi thằng nhóc bẻ gãi tay Rồi dùng dao đâm xuyên qua tay chúng Thôi Tôi đi đây Cũng phải thôi Khi mà người đã tạo ra chúng cũng là một kẻ điên khùng máu lạnh Đen biến mất vào trong bóng tối Tiếng cá quẫy dưới nước Sau khi bị mắc câu vang lên trong bóng tối Rắc rắc, chiếc cần câu bị bẻ gãy, kèm theo một giọng nói lạnh lùng, thằng nhãi con Bước ra khỏi lán câu cá, gã đàn ông bí hiểm kia lập tức có một người mặc đồ đen xuất hiện bên cạnh. Người đàn ông đó nói, giết hai thằng đó đi. Người mặc đồ đen vừa xuất hiện đáp, rõ hoa thưa cả Sáng ngày hôm sau, cô Thúy bước ra khỏi phòng với bộ dạng vui vẻ. Đi xuống phòng khách, bố cô Thúy đang ngồi đọc báo, ông bèn hỏi. Bố tưởng con nói thời gian này không phải đi dạy cơ mài. Cô Thúy chào bố rồi trả lời. Dạ vâng, con có đến trường đâu, con có hẹn với bạn đi đây đó bố ạ, mà lát nữa người bạn đó sẽ đến đây đấy bố ạ. Bố cô Thúy hắng giọng khi đứng sau con gái đang là vợ mình, mẹ cô Thúy không ngần ngại hỏi thẳng, nếu là thằng chọc đầu sau hồi đen đó thì tốt nhất con đừng có bảo nó vào nhà, nhà này mẹ vẫn chưa chết đâu. Cô Thúy có vần có chịu, nhưng vừa lúc đó có tiếng chuông bấm ngoài cổng, mẹ cô Thúy cao mặt bước ra khỏi cửa, chắc có lẽ bà ta nghĩ đó là chú đại Tức tối rồi nén bấy lâu mẹ cô thúy mở cổng rồi nói và mặt người đàn ông đang đứng ở bên ngoài loại giang hồ như anh đừng đến làm phiền con gái tôi nữa tôi không bao giờ chấp nhận người như anh vào ngôi nhà này mời anh đi về cho hạ bó hoa đang đưa lên che mặt để tạo bất ngờ cho người mở cửa trung hơi hốt khi nghe thấy giọng người đang nói không phải cô thúy trung bối rối ờ dạ dạ con chào bác còn con không phải giang hồ hay du côn gì cả con con xin lỗi Mẹ cô Thúy cũng tỏ ra bối rối khi người mà bà vừa mắng không phải chú Đại, thay vào đó là một thanh niên sáng láng, bành bao, ăn mặc lịch sự. Mất mấy giây định hình lại, suy nghĩ, mẹ cô Thúy hỏi, Ờ, cháu là ai? Bác nhìn cháu quen lắm, có phải cháu là bạn học của Thúy không? Trung cười đáp, dạ đúng rồi, bác Phương, bác không nhận ra cháu sao, cháu là Trung con của mẹ Hoài đây. Mẹ cô Thúy ngạc nhiên, Trung, Trung con mẹ Hoài bố thắng đúng không? Ơi sao mà bác tưởng con ở bên anh cơ mà Ơi chết thật bác vô duyên quá vào nhà đi cháu Cô Thúy đi sau cũng hơi ngại trước thái độ của mẹ mình Bố cô Thúy cũng đi ra nói Bà này sao hôm nay bà lại như thế Mất hết cả thể diện Dường như đã quen với mọi người trong gia đình Cô Thúy nên chung không hề ngại ngùng Trong lời nói Dạ con chào bác Luân Bác vẫn trẻ và vong độ như ngày nào Bố cô Thúy cười hơ, hơ, Cảm ơn cháu vào nhà đã Sao về nước mà không đến nhà bác chơi sớm Ngày xưa chúng mày chẳng đợi nhau đi học suốt còn gì. Trung làm bộ gái đầu, cô Thúy nói. Kìa bố, chuyện ngày xưa là ngày xưa rồi. Đố ấy còn nhỏ, bố cứ nhắc mãi. Trung mỉm cười đưa bó hoa ra tặng cô Thúy trước mặt bố mẹ cô, rồi từ tốn đáp. Tặng Thúy này, đúng loại hoa mà Thúy thích nhá. Bà nãy ba gái làm con sợ quá. Cô Thúy đứng ngẩn người, có lẽ cô hơi bất ngờ khi được Trung tặng hoa. Nhưng trước ánh mắt chờ đợi của bố mẹ, cô cũng đưa tay ra nhận rồi đỏ mặt đáp. cảm ơn C Bao năm mà vẫn nhớ Thúy thích hoa gì. Bà Phương thấy thế lập tức đón đà mời Trung vào trong nhà. Thôi, vào nhà đi, cứ đứng đây mãi. Vào đây, rồi kể cho bác nghe. Gia đình con lâu nay thế nào, cũng lâu quá rồi. Cô Thúy cũng tươi cười mời Trung vào trong nhà. Bó hoa đẹp nhẹ nhàng, với những bông hồng ở chính giữa, ba bọc xung quanh là loài hoa lưu ly, li, màu xanh dương, hơi nhạt. lưu ly li là loại hoa mà cô Thúy thích nhất. loại hoa này mang một ý nghĩa tượng trưng riêng biệt. Trung ngồi xuống ghế. Bà Phương bắt đầu hỏi han loanh quanh một vài câu chuyện rồi dừng lại ở câu quen thuộc. trông giỏi giang, sự nghiệp ổn lại đạt trai thế này, chắc cũng phải có mối rồi chứ, nhê. Trung nhìn sang cô Thúy rồi gãi đầu cười. Dạ, đúng là cháu có mối rồi, nhưng mà người ta không chịu bác ạ. Ông Luân lắc đầu. Cô nào mà lại đi chê cả mọi người đã đông hoàn hảo về mọi thứ thế này. Đúng là không có mắt nhìn người. Trung đáp với giọng nửa đùa nửa thật. Dạ, tại hồi đó cháu cũng chưa có gì. Cô ấy nói cháu chỉ biết dựa vào bố mẹ, không dám đứng lên đi theo con đường của mình. Cũng nhờ bị từ chối mà cháu mới có ngày hôm nay bác ạ. Chứ nếu không thì lẽ giờ cháu đang là một ông tránh án nhảm chán, nguyên thắc như là bố cháu ấy chứ. Ông luôn cười. <cười> Đúng là thanh niên bây giờ suy nghĩ khác với thế hệ các bác quạng. Cha mẹ nào cũng muốn con mình đi theo cái sự nghiệp mà họ gây dựng lên. Như bố cháu làm bên tòa án, một vị trí mà nhiều người cả đời mơ ước không với tới được. Nhưng đúng là không nên hép buộc con cái. Chúng ta già rồi, nên sống thoải mái nốt quãng đời còn lại thì hơn. Bọn trẻ có cuộc sống riêng của chúng đó. Bố mẹ nào rồi cũng phải rời xa con cái. Biết chồng đang nói ý với mình, bà Phương đáp lại. Đấy là với những người khác. Còn Trung, nó con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh. Dù cho nó không đi theo con đường của gia đình, nhưng vẫn còn có một sự nghiệp riêng đàng hoàng. Mấy ai định cư được bên nước ngoài thành lập cơ ngơi riêng, còn thành công hơn cả bố nó ngày trước ấy chứ, đấy mới là đáng trân trọng chưa còn cái loại đàn ông về một đứa con gái quê mùa Từ bỏ cả sự nghiệp công lao bố mẹ cho đi du học Thì bứt Chưa thèm nói đến mấy thằng xâm trổ giang hồ Bố cô Thúy thở dài Ông biết bà mình đang nói đến cậu con trai cả Và người yêu của con gái Cô Thúy cũng không muốn chuyện gia đình Bị mẹ bới móc cho người khác nghe Cô nói Mà chung đến hôm nay Chẳng phải muốn nhờ Thúy dẫn đi một vài nơi hay sao Giờ mình đi thôi cả muộn Bà Phương hớn hở Hai đứa rủ nhau đi chơi đấy à Thế hai đứa đi đi, mà đi đâu thì đi, nhất định tối nay Trung phải về đây ăn cơm với hai bác đấy nhá. Cái tội về mấy hôm mà hôm nay mới đến nhà bác là bác không tha đâu, bác cũng có nhiều chuyện muốn hỏi về mẹ con. Nhớ nhá, đi xong nhớ quay về đây đấy, thôi hai con đi đi, không lại lỡ chuyện. Cô Thúy ra hiệu cho Trung đừng nhận lời, Trung gật đầu rồi trả lời. Dạ vâng, vậy chiều nay con sẽ quay lại đây làm phiền hai bác ạ, Giờ con đi đây, con chào hai bác. Ra đến cổng cô Thúy cao mặt nói với Trung, sao cậu lại nhận lời mẹ tôi? Như thế bà sẽ nói nhiều lắm đấy Bà đã hẹn là đợi ở bên ngoài Sau đó gọi điện cho tôi đi ra cơ mà Trung đáp Dù gì thì ngày xưa Trung cũng đến đây suốt Hơn nữa hai gia đình cũng có quen biết Mẹ Trung với mẹ Thúy ngày trước còn rất thân Trung vào chào hỏi hai bác một lát cũng đâu có sao Còn vừa nãy ba gái cũng nói muốn hỏi Trung về mẹ Trung Chẳng lẽ từ chối coi sao được Mà sao Thúy có vẻ căng thẳng với Trung thế Cô Thúy chợt nhận thấy mình cũng có phần quá đáng Mọi thứ Trung làm đều rất bình thường Cô Thúy nói ờ Thì không sao Mà thôi Cậu muốn đi đâu Để tớ gọi taxi nào Trung cười Sao lại gọi taxi Hôm nay tớ có lái xe đến mà Cậu chỉ cần chỉ đường cho tớ là ok Giờ tớ muốn đi biển Cô Thúy ngạc nhiên Khi trung mở cửa Chiếc xe Mercedes trắng tinh Mới con Trước cánh nhìn Của mấy người bảo vệ Khu nhà ở Cô Thúy ngạc nhiên hỏi Mới sao một hôm Mà cậu đã đổi chiếc xe mới tinh thế này á Mà cũng đâu phải rẻ gì Khiếp Như này mà bảo không có người yêu Chắc chém gi ông đã lừa tình bao nhiêu cô gái nhà lành rồi. Trung mỉm cười. Đón Thúy thì chiếc xe này đâu có đáng gì. Còn nếu mà bà lừa thì thú thật cuộc đời của Trung muốn lừa một người con gái duy nhất mà vẫn chưa thành công, thì sao dám đi lừa được ai nữa? Thôi, lên xe đi nào, mời quý cô. Trung ga lăng mở cửa xe cho cô Thúy ngồi trên ghế trước rồi cúi xuống tạo dáng như một quý ông lịch thiệp. Cô Thúy không nhịn nổi cười trước bộ dạng đó. Chiếc xe lăn bánh đi ra khỏi khu nhà ở cao cấp. Ông bảo vệ chỉ trò với đồng nghiệp. Khiếp nhở, cô Thúy này toàn được đại gia đưa đón, đúng là người giàu có khác, sang trọng từ cử chỉ cho đến độ chịu chơi. Người kia như chợt nhớ ra điều gì, nói, à mà hình như thằng hôm nay không phải cái thằng đợt lâu lâu đâu phải không? Ông bảo vậy đáp, ừ, không phải, thằng kia nó lùn lùn mà đầu chọc, xăm kín cả hai cánh tay cơ mà, nhìn thằng đó là sợ phất khiếp. Còn thằng này lịch sự lắm, lúc nãy vào qua đây, nó nói như kiểu dân làm quan trước ấy. Người kia gần gồ, ở đúng, cô Thúy là giáo viên. Thì phải đi với thằng vừa rồi nó mới hợp, chứ đi với thằng xã hội đen kia nhìn lệch lạc lắm. Định kiến đến ngay từ những người bảo vệ, đến họ còn nghĩ như vậy, thì bảo làm sao mẹ cô Thúy lại có ác cảm với chú Đại như vậy. Chiếc xe sang đỗ ngay trên kẻ đá nhìn xuống bãi biển, phía trên là đồi thông đang xôn xao theo những cơn gió biển thổi mạnh. Bầu trời trong xanh cao vút, sóng biển nhẹ nhàng xô và bờ cát trắng xóa, khung cảnh thật khiến con người ta cảm thấy thư thái. Trung mở cửa xe cho cô Thúy bước xuống. Mái tóc dài của cô Thúy khẽ bị gió biển thổi bay. Mùi hương tỏa ra từ làn tóc khiến Trung lặng người. Rồi khẽ hít một hơi dài. Trung nói: "Vẫn thơm như ngày nào. Sao bao năm thì vẫn không hề thay đổi một chút nào cả." Cô Thúy khẽ cười. "Giả đau giả đớn đến nơi rồi mà vẫn không thay đổi á. Dẻo miệng quá đấy. Mà sao lại thích ra biển vào lúc này?" Trung bước lại gần cô Thúy rồi khẽ đáp: Chẳng ở đâu thơm mộng lãng mạn bằng biển. Nhất là lại được ở cạnh người mà mình thích." Cô Thúy hơi bất ngờ, cô đỏ mặt tránh ra một vài bước rồi ấp úng nói Này đừng có mà đùa dai, tớ không thích như vậy đâu Cậu đúng là... Trung dường như không hề đùa, Trung nói tiếp <cười> Nếu Thúy coi là đùa cũng được Nhưng chắc không một chàng trai nào đùa mà nhớ được những sở thích dù là nhỏ nhất của Thúy đâu Trung còn biết vì sao Thúy lại thích hoa liu ly li nữa cơ đấy Cô Thúy ngạc nhiên hỏi lại, sao Trung biết được Trung bước về phía trước, hướng mặt ra biển rồi nói nhẹ nhàng Một cô gái từng cầm bó hoa lưu ly li trong ngày tốt nghiệp. Cô ấy ôm cô bạn thân nhất rồi nói Xin đừng quên tôi. Đó có phải là ý nghĩa của hoa lưu ly li không? Hình ảnh của cô gái đó bao năm qua Trung vẫn chưa bao giờ quên được như ý nghĩa của loài hoa lưu ly li ấy. Những lời nói của Trung như những nốt dương cầm êm ái đang hòa vào gió biển thổi tận vào sâu thẳm trái tim của cô Thúy. Chưa bao giờ có ai thấu hiểu có ai quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất như vậy. Cô Thúy khẽ đỏ mặt Hai tay cô đưa lên, giữ cho tim bất đập nhanh hơn. Bởi ngay lúc này đây, cô đang bị những lời nói cùng những hành động từ người đàn ông tên Chung mê hoặc. Hai người đứng nhìn biển, một chiếc ô tô bất chợt đi ngang qua. Từ trong xe, Long cũng đang mơ hồ mường tượng lại cái quá khứ đầy đau thương hơn hai năm về trước. Cách nơi này không xa, người đại ca đáng kính cùng rất nhiều anh em của Long đã bỏ mạng. Gần đây xảy ra nhiều chuyện. Long hôm nay mới tu xếp ra thăm mộ của ông Tuấn. Và Long bảo người trở mình ra bãi biển năm mấy tưởng nhớ mọi người. Long nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng cạnh chiếc Mercedes hạng sang. Long nói. Dừng, dừng lại một chút. Ai như là chị Thúy? Người đàn em nói xe hỏi. Chị Thúy vợ của xếp đại phải không? Long cố nhìn kỹ một lần nữa rồi bảo lái xe. Đi đi, không phải. Anh nhận nhầm người. Ba giờ sáng, tại ngôi làng bí ẩn nằm sâu trong rừng già. Dậy đi, thằng nhóc Ngộ thế đủ rồi. Cậu thanh niên đang nằm trong cái cũi trật trội, người đầy máu me với những vết thương, khẽ cựa mình sau những cái đập bằng gậy chát chúa vào cũi. Cậu thanh niên mắt mũi rưng rử, chống tay khom người dậy, nam nói như sắp đứt hơi. Trời đã sáng rồi sao? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 4 của Ông trùm Di Gẻ 2. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ đình duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.